Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không vậy rõi đèn thì không thấy có cái gì hết. Nó giống như là anh tự hai chân khiều vào nhau rồi té vậy. Cũng có vài bộ đội bị nhát như là chọi đá hay có thấy bóng người. Nhưng ít ai dám nói ra. Tại vì họ sợ bị phạt. Lý do tin tưởng là có chuyện ma quỷ. Rồi có một ngày anh Phiên đưa cho mẹ tôi một ít trái cây cùng với thức ăn. Rồi anh mới sầm xì nho nhỏ, xin mẹ tôi làm mâm cơm để cúng dùm. Anh cũng cho biết luôn, anh không được phép làm điều đó, vì đó là điều cấm ở trong nội quy. Sau đó thì hình như không có gì xảy ra, vì không có nghe những anh bộ đội bàn tán gì nữa hết. Rồi đôi khi chúng tôi thỉnh thoảng, có nghe mùi nhang từ hướng nhà sau bay lên. Rồi nghe các anh bộ đội nói là mẹ ảnh đốt nhang cho nó bớt mũi. Thì lúc đó họ nói làm sao? Mình nghe vậy. Châu phía sau đó, đâu có ai trong chúng tôi ra đó làm gì mà biết họ đốt nhang vì chuyện gì hay để đuổi mũi. Rồi ít tháng sau đó thì nhóm bộ đội đó dọn đi nơi khác. Khi họ đi rồi, thì chúng tôi thấy ở nhà bếp đằng sau nhà còn để lại một dĩa trái cây và có cái lon cát có cắm nhang chân đó trong đó. Có nhiều cái chân nhang đã tàn rồi, còn lòi ra chân nhang và mấy cây mới vừa tàn. Phải nói mẹ tôi tối nào cũng tụng kinh và trì chú. Mấy anh chị em đều ở sau lưng mẹ mà tụng theo. Điện thì cúp triền miên nên chỉ có ngọn đèn dầu le lét để đó để mà tụng kinh. khi tụng kinh chúng tôi đều đúc đều có cái cảm giác khi tụng kinh chúng tôi đều có cái cảm giác như có ai đó đứng sau lưng và thậm chí có khi họ để tay nhẹ lên vai mình như cho thấy sự hiện diện của họ hay Là họ ngồi chung quanh với mình Tôi có hỏi anh chị có cái cảm giác đó hay không Cái cảm giác mà có người đứng sau lưng Cái cảm giác như có ai đó để tay nhẹ lên vai của mình Hay ngồi chung quanh Thì tất cả anh chị em đều cho biết Họ cũng đều có cái cảm giác giống như tôi vậy Đầu năm 1977 thì nhà của ba má tôi bị tịch thu Lý do là vì chúng tôi vắng mặt trong một khoảng thời gian mà không xin phép tạm vắng mặt, cho nên bị lấy nhà. Cái nguyên nhân mà chúng tôi vắng mặt một thời gian mà không xin phép đến độ bị lấy nhà đó là vì mẹ tôi dẫn chúng tôi trốn đi vượt biên nhưng không thành. Taxi đưa ra cá lớn bị tóm mấy chiếc. Taxi đây không phải là xe taxi, mà là những chiếc xùn nhỏ, ghe nhỏ. Để đưa người từ trong bờ Ra những cái chiếc ghe lớn Tàu lớn đầu ở ngoài khơi Gọi là những cá lớn đó Thì những chiếc taxi này Do bị bể ổ Mà một số đã bị bắt May là chúng tôi không có bị lộ Nên không bị bắt Thế là chúng tôi dắt díu nhau chạy về Thì mất cả ngày trời Rồi thêm mấy ngày nằm chờ giờ lên taxi Nên tính ra cả tuần Vẫn mặt tại địa phương Đó là một trong những nguyên nhân Mà gia đình chúng tôi, cái nhà phải bị mất. Rồi giữa tháng 4 năm 1978, tôi được một người cậu trong gia đình dẫn đi vượt biên một lần nữa. Chuyến này tôi đi từ Phước Tỉnh. Tôi chỉ nhớ là từ Phước Tỉnh thôi, chứ không nhớ rõ địa danh. Tối đó thì mấy mẹ con tôi ngủ ở nhà ngoại để sáng sớm mai đón xe đi. Mẹ tôi ngồi kế cái chiếc chiếu mà nơi tôi đang nằm. Để dặn dò về cái cuộc hành trình. Đang nằm, nghe mẹ nói thì, Ở trên vách, cái nơi mà anh tôi móc cái đần guitar, Nó bỗng phát ra hai tiếng, từng tưng. Mà cái âm thanh, nó giống như là, đừng đi. Lạ quá. Chúng tôi giật mình, bật đèn lên ngó coi có con gì bò ngang đụng cái đờn không. Mà nó phát ra hai cái tiếng từng tưng như vậy. chúng tôi sau đó cũng quyết định đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.